Thì cũng hướng mắt nhìn theo Lúc này trên mặt sông Không chỉ có một cái xác Mà có đến ba bốn cái xác Lập lờ trôi theo dòng nước Chỉ đứng từ xa nhìn thôi Cũng khiến cho hồn vía của ông bay cả lên mây Ông vội vã kéo tay mộc liên Rồi chưa kịp để cho những người khác phát hiện ra Ông xua mọi người về nhà ngay Con quả kêu lên mấy tiếng Rồi đập cánh bài lên Từ trong làng nước lạnh buốt Một bàn tay xương sổ Còn vương đầy rong rêu Vương ra Túng lấy chân con quả Rồi trút thẳng xuống Con quả chỉ kịp kêu lên một tiếng Rồi chìm nghiễm đi Bóng trăng non sóng sánh trong làng nước Quanh những cái tay Mọc lên vô số cánh tay xương sổ Và nhơ nhớp Ôm lấy những cái thay người biến mất khỏi mặt sông Về tới nhà Ông từ ngồi phạch xuống ghế Nghĩ lại cảnh sát chết nổi lên mình trên sông Mà mồ hôi vẫn túa ra Mấy cái xác đó chắc là xác của đám đánh tổ tôm Bị đánh chết vì tội trộm khắp Nhà ông bá ấy thế mà không chừa cho họ một chỗ chôn thật Lại quẳng xuống sông cho chim cá rịa thịt Chiên phần mộc liên Cô lại cảm thấy nửa đầu bên trái hơi nhức nhối. Nghĩ là bản thân bị ám ảnh bởi cảnh sát chết trôi xong. Cho nên cô đi ra bể, bút một thao nước đặt lên bể đá, rồi cúi xuống táp lên mặt. Nước mát xối lên, Mọc Liên cảm giác như làn da của mình đang trực tiếp hút nước vào, khiến cho da mặt cô căng bóng lên một cách lạ kỳ. Nhìn khuôn mặt của mình trong thao nước sóng sánh, Cho tới khi mặt nước hoàn toàn yên lặng Mọc Liên càng cảm thấy khuôn mặt trong cái thao kia Hình như đang có sự biến đổi Rất quá dị Đột nhiên khuôn mặt trong thao nước Chấp mắt một cái Đôi đồng tử của cô Chỉ còn lại nguyên một màu đen bóng Mọc Liên đứng bật dậy Vội vàng đổ thao nước đi Cô bước nhanh vào trong nhà Không dám quay đầu lại Đửa đêm, Mộc Liên đang ngủ thì chợt mở mắt. Cô ngồi dậy, rời khỏi giường, mở cửa đi ra khỏi nhà. Tất cả mọi hành động của cô đều làm rất tự nhiên. Vậy mà không ai nghe thấy. Cô bước đi trên đường. Ánh trăng chiếu xuống, phản phất những cái bóng siêu vẹo vật vờ xung quanh. Mộc Liên cứ đi như vậy. Cho đến khi đi tới cổng nhà ông bà bá Thì dừng lại Cô đưa tay mở cổng Bước chân trần đi vào Hai con chó to xích ở hai bên Thế nhưng chúng không hề sủa Vẫn nằm yên mở trừng trừng đôi mắt Cổ họng phát ra mấy tiếng rên ư ư Bọc Liên cứ dậy đi thẳng đến trước một căn phòng Đưa tay mở cửa ra Quái gì là chốt cửa đều nằm ở bên ngoài chứ không phải nằm bên trong như bình thường. Bước vào bên trong, cô đi thẳng đến bên giường. Trên chiếc giường lớn, một mùi ngai ngái, hơi tanh sọc lên. Mộc Liên không biết đó là mùi gì, nhưng nhìn trăng chiếu lộn xộn cô cũng đoán được phần nào. Cô thấy mình bước lên giường, lật người đang nằm nghiêng trần như nhộng rồi trèo lên ngồi trên ngực người đó. Dường như cô không hề bất ngờ khi nhận ra đó là cậu mấn Cô cúi xuống, há miệng ngoạm vào cổ cậu mấn Cậu ta mở trừng trừng đôi mắt, hai cánh tay đập đập Thế nhưng không làm sao cửa quậy được cơ thể một liên dứt miếng thịt ở cổ cậu, nhổ xuống tắm chăn Máu đỏ cũng theo đó mà tuôn ra Lại cúi xuống, đưa cái miệng nhoê nhuét máu của mình đến gần khoang miệng há hốc, lưỡi thè ra của cậu mấn. Hàm răng của cô cắn chặt vào cái lưỡi cậu ta, nhức một cái. Máu mè ra theo phần lưỡi. Tiếp đó cô đưa hai tay lên, lấy hai con mắt căng tròn của cậu, bóp nát, ném mạnh vào bức tường. Cuối cùng là vớ lấy chiếc đũa trên đầu giường, đâm thẳng vào cổ cậu mấn. Ốc ọc, ọc vài tiếng trong cuốn họng Cậu bất động nằm im trong vũng máu Tiếng cười mang dại vang lên Mà quái và thỏa mãn Giọng cười đó vốn dĩ không phải là của cô Mộc Liên mở mắt bật ngồi dậy Mồ hôi nhảy nhảy Cô đưa tay quẹt mấy lần ngang miệng mình Hoàn toàn không có máu Con chiên nằm ngay bên cạnh. Thấy động liền mở mắt ra. Mời hai, mời làm sao thế? Người mời lạnh quá. Mời gặp ác mộng hay sao? Mời nằm xuống đi, em đắp chăn cho mời. Mọc liên vẫn chưa hoàn hồn. Cô dơ hai bàn tay lên nhìn đi nhìn lại. Chỉ có lớp mồ hôi, vẫn còn dinh dính, chứ không phải là máu. Cơn ác mộng vừa rồi đến thật rung rận. Mộc Liên đã cho rằng Chính mình vừa mới cắn cổ Móc mắt Trúc lưỡi cậu mấn Thế nhưng may sao Tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi Sáng hôm sau Trong làng văn xá đã giáo giác Truyền nhau cái tin chấn động Ông tự biết tin gì chưa Cậu mấn nhà ông bà bá đó Chết đêm qua rồi Mộc Liên nghe được mấy người làng Nói với ông tự Thì Kinh Hải đánh trơi cả cái lượt ngạp, lượt trơi xuống đất vỡ làm đôi. Lúc đó, ở phủ họ Vương, trong phòng cậu Vương Bắc Nhìn đứa người ở cũng có chút nhan sắc, lại chết mê chết mệt mình. Cậu Vương tai kéo nó ngồi lên đùi, trồi hôn thật sâu lên cổ. Thậm chí còn cắn một cái, khiến cho con Phượng khẽ kêu lên một tiếng. Nó đánh vào vai cậu cả Hờn dỗi xoa xoa cổ Giọng trách móc Cậu cả Cậu xấu xa thật đó Cậu cả nâng cầm con phượng lên tay kia đặt lên phần ngực mềm mại của nó Giọng đầy khiêu khích Sao vậy? Đêm qua còn muốn nhiều hơn như vậy mà Bây giờ lại quay ra trách cậu rồi sao? Con phượng mặt đỏ ẩn Đưa tay hoàng qua cổ cậu Núm niệu nói Em nào dám trách móc cậu Em chỉ đùa chút thôi Cậu cả cười Kéo tay xuống xoa xoa đùi con Phượng Chuyện ta giao cho em ấy. Thế nào rồi Con Phượng hơi cao mày Những ngón tay trượt xuống cổ áo cậu cả Mở bung ra một cúc Rồi đưa tay vào bên trong Cậu cả giữ tay nó lại Giọng hơi đanh lại Trả lời ta công Phượng miễn cưỡng lôi ra một cái bọc khăn tay Trong ngực áo yếm Đặt lên trên bàn Giọng chất vấn Cậu đến làm gì với tóc của mợ hai kia chứ Mợ hai mọc liên đã về nhà được hai ngày Trong hai ngày đó công Phượng được phân công đến dọn dẹp phòng của mợ Nghe lời cậu cả Nó lấy ít tóc của mỡ ở trên gối Mặc dù biết cậu cả có ý với mỡ hay Khiến cho nó rất tức tối Thế nhưng không thể không làm theo Bởi nếu chỉ cần nó không nghe lời Thì cậu cả sẽ không cần nó nữa Cậu cả mở cái bọc khăn tay Thấy ba loạn tóc dài được vò lại một dím Thì cao mày Thế nhưng cậu làm như không có gì Góc cái khăn nhét vào trong túi áo Rồi mày nói Việc của ta, em đừng nên hỏi nhiều. Đồ uống hôm nay của ta đông. Con Phượng nghe thấy, liền kéo ống tay áo lên. Để lộ ra một vết thương đã được buộc lại. mỉm cười tựa vào ngực cậu mà nói. <cười> em đã chuẩn bị rồi. Tất cả chỉ dành cho cậu thôi. Ngoan lắm. Lấy đến đây cho ta. công Phượng đứng dậy. Bưng cái khay đặt ở trên bàn tới bên giường Trên khay là một chén trà đầy nắp Cậu cả cầm lấy chén trà mở ra Bên trong là thứ nước màu đỏ thẳm Đã được hâm nóng Cậu đưa lên miệng Chậm rãi uống thứ nước tanh tanh đó Vừa uống vừa cảm nhận vị thơm ngon Lan tỏa trong khoang miệng công Phượng nhìn cậu cả Không giấu nổi vẻ say mê Cậu cả nói Uống máu của nó Chính là dung hòa cả hai dòng máu với nhau Vì yêu cậu Nó có thể hiến dân cả tính mạng này Chứ không chỉ là máu Thế nhưng nghĩ tới khả năng cậu cả tơ tưởng tới mợ hai Trong lòng nó lại cuộn lên một nỗi bức bối không hề nhỏ Lần đó đi vào rừng Mợ hai nên chết trong đó mới phải Ấy thế mà còn trở về được Để quyến trụ cậu cả của nó Nỗi ấm ức này nó nuốt không trôi. Vỗ con Phượng ra ngoài rồi. Cậu cả mới lôi cái bọc khăn tay. Mở ra. Cẩn trọng lấy ba loạn tóc của một liền. Đưa lên mũi ngửi qua. Rồi cậu đi tới bên bàn đọc sách. Lấy ra cái hộp gỗ đỏ. Bên trong có một con hình nhân bằng vải đỏ. Trên thân hình nhân có ghi một chữ ái. Cậu cả dứt lấy ba sợi tóc của mình buộc chặt vào ba sợi tóc của Mộc Liên Rồi nhét cả vào cái lỗ nhỏ sau lưng hình nhân Làm xong Cậu đem tới bên giường đặt ở dưới gối Mỉm cười hài lòng Hai mươi mấy năm cuộc đời Cậu cả chưa bao giờ nghĩ Có ngày mình lại cần dùng đến thứ hình nhân Để lấy được trái tim người đẹp Nhưng em dâu Mộc Liên của cậu Không giống với những cô gái khác mà cậu từng tiếp xúc. Hơn nữa cậu muốn nhanh chóng giành lấy Mộc Liên trước khi thằng quân trở về. Cho nên mới phải dùng đến hạ sách này. Xong xuôi, cậu khoác áo lấy mũ đi ra ngoài. Cậu cả lên xe ngựa, đi ra khỏi khu vực nhà họ vương. Tới thẳng một dinh thự kiểu Tây Bề Thế nằm trong một góc phố yên tĩnh. So với sự sầm uất và có phần rối ren bên ngoài Thì nơi này chẳng khác nào một nơi tỉnh dưỡng Với đầy đủ những thứ cần thiết Tám hướng xung quanh đều có các bút lính tây Ngày đêm canh gác Bên mình lâm lâm cây súng dài Với lưỡi lê sáng quắc Cánh cửa lớn đường bệ mở ra Xe ngựa của cậu cả chạy vào trong mảnh sân nhỏ Người đánh xe riêng của cậu đã quá quen với công việc này cho nên chẳng khó khăn để đổ xe đúng vào nơi dành cho xe tô sơn. câu cả xuống xe, đi qua con đường trải sỏi. Hai bên đều cắm những cột đèn đá kiểu cổ điển. Chủ dinh thự là người Pháp, tuy nhiên lại có sở thích sưu tầm những món đồ cổ chạm khắc tinh xảo. Các cây đèn đá này đều là lấy được ở các phủ quan của mấy tỉnh lân cận. Tất cả đều được đưa đến đây. Điểm tô cho dinh thự sa hoa này Theo đúng ý ông ta Trước bật cửa Cô gái tóc vàng mặt đậm trắng Đầu đội mũ lưỡi trắng Điểm suyết thêm những viên đá lấp lánh Đã đứng đợi từ bao giờ Trông thấy cậu cả Cô gái liền chạy tới Vui vẻ khoát tai cậu kéo vào trong nhà Đáp lại vẻ tình tứ của cô Cậu cả phương bắt nhẹ nhàng hôn cô một cái Lên vần tráng trắng mịn mạng Từ trong nhà Một quang tay trung tuổi đi ra Ánh mắt nheo lại Nhìn về phía hai người đang đi vào Cậu cả vội vàng tiến tới Đưa tay ra nhà an toàn Xin lỗi ông Tôi hơi chậm trái một chút Công sứ an toàn mỉm cười Điết nhìn cổ xe ngựa của cậu cả một cái <cười> Xe của cậu rất đẹp ta rất thích. Cậu xem thế này được không? Ta đổi cho cậu một chiếc xe hơi để lấy cổ xe ngựa kia của cậu. Cậu cả cười sảng khoái. <cười> Nếu ông muốn, tôi xin tặng cho ông. Còn xe hơi thì không cần đâu. Gia đình tôi không cho phép để xe hơi trong nhà. Ồ, lại có chuyện như thế nữa sao? Một người có duyên với nước mẹ Đại Pháp như cậu cả Tôi thiết nghĩ gia đình cậu Sẽ không từ chối món quà tốt này chứ à, Chuyện nói ra thì dài lắm Mời ông vào trong Chúng ta cùng nói chuyện Phòng ăn được bài trí Mang đậm phong cách Pháp Bàn ăn được dọn ra Bên trên này những món cậu kỵ bắt mắt an toàn Ngồi ghế gia chủ Phía bên tay trái ông Là cậu cả Và cô con gái Mary yêu quý của ông Cô Mary ấy thế mà lại phải là một chàng trai người An Nam. Ban đầu an Antoine không đồng ý để cho hai người gặp gỡ nhau. Nhưng tiếp xúc lâu, lại thấy Vương Bắc là người có tầm nhìn xa. Đầu ốc có khả năng tiếp thu những thứ tân tiếng Sau này ắt làm được nhiều việc lớn cho người Tây. Nên ông cũng dần dần chấp nhận mối quan hệ của hai người. Hơn thế nữa, theo như ông nghe ngóng được chút ít, thì nhà họ Vương có rất nhiều bí mật giấu kín không bao giờ muốn tiết lộ ra ngoài. Nhiều đời nay, Vương Gia làm chủ cả một vùng đất lớn, xung quanh bao bọc bởi rừng thông bạc ngàn, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vậy mà Châu Báo Ngọc Ngà tiêu nhiều đời không hết. Ác hẳn phải có mánh khóe nào đó, mới được cơ ngơ giàu sang khủng khiếp như ấy. Kết giao với Vương Bắc, Phần vì con gái yêu thích Phần còn lại vì muốn xem xem Họ vương này Rốt cuộc ẩn giấu bí mật to lớn gì phương Bắc cũng không phải là kẻ khù khờ Tuy bề ngoài tỏ ra thân thiện Nhưng chưa từng đem bí mật dòng họ mà nói ra Chỉ úp mở rằng Họ vương nhiều đời ăn nên làm ra Lại được phúc lộc trời ban Cho nên con cháu họ vương Không lo lâm vào cảnh túng quẩn bần hàng An Toàn cầm ly rượu vang, lắc nhẹ, cười mấy tiếng. An Toàn mới nhận quyền công sứ được vài năm, nhưng đã tới đất Nam cả 10 năm trước. Một tay thu vén, lo lót, thâu tóm rất nhiều quan hệ trên dưới, cho nghiễm nhiên ngồi vào ghế của tòa công sứ, trở thành tai mắt và bề tôi trung thành cho nước mẹ. Tuy là người Pháp, nhưng lại có sở thích sưu tầm Nghiên cứu những bí thuật của người Đông Dương Chỗ nào nghe nói có dính tới thuật Pháp Ông ta liền cho người thăm dò ngay Sống trên đất Nam đã lâu Thành thử tra ngôn ngữ người Nam Người phương Bắc Và một số tiếng nước khác Ông ta đều thông thạo đến kinh ngạc Ngoài làm việc cho Đại quốc Pháp An toan còn có mối quan hệ mật thiết Với công ty Đông Ấn Anh Phục vụ cho việc làm giàu của ông ta Ở quê nhà Và một số vùng đất khác Từ buôn bán thương mại Cho đến sưu tầm đồ cổ Người của công ty Đông Ấn Trất lưu tâm tới vị công sứ An toàn Có đầu óc nhạy bén này Phương Bắc là người nắm bắt thời thế Biết An toàn Một chân dẫm hai thuyền Nhưng điều đó không can hề gì tới cậu Đối với cậu Chỉ có lợi ích là trên hết An toàn không cản trở cậu Thậm chí sau này còn làm bệ đỡ cho cậu. Thì cậu không cần quá quan tâm tới chuyện ngoại luận của ông ta. <cười> ta có nghe người ngoài truyền miệng. Đất Nam đời này qua đời khác. Sinh trà thánh nhân. Những chuyện bùa phép huyền bí cũng không phải là ít. Mới đây ta thỉnh về một cao nhân giúp ta làm vài việc. Thấy cô vẻ rất hiệu quả. Không biết cậu đã từng Nhờ tới tay quỷ thần Để làm chuyện nọ chuyện kia chưa Biết rõ an toàn muốn tìm hiểu Về bí mật của dòng họ nhà mình Vương Bắc chỉ có cách nói Quan co sang một chuyện khác <cười> Đức Nam chúng tôi Quả thật có rất nhiều bậc thánh nhân trong lịch sử Cũng có nhiều chuyện linh dị Chưa thể lý giải Năm tôi 15 tuổi Cô đến xem vận mệnh Ở chỗ một ông thầy bối Ông ta nói... Năm 25 tuổi, tôi sẽ gặp được chân ái của đời mình Vừa nói, cậu cả vừa cầm ly rượu vang Cụm vào ly rượu của cô Marie Cô mỉm cười duyên dáng Gió xuân tràn đầy trên gương mặt khả ái Nãy giờ thấy cha mình chỉ nói tới chuyện đâu đâu Cô Mary liền tỏ vẻ không vui Giọng nói đầy nủ niệu <cười> Cháu yêu quý của con Cháu làm ơn để cả nhà chúng ta Ăn một bữa đàm ấm thân mật có được không? Chuyện công việc hay phép thuật gì đó, nói vào dịp khác cũng được mà. An toàn không có ý kiến gì. Thời gian còn dài, dần dần đào sâu vào bí mật của nhà họ vương, cũng không muộn. Tối đó, đưa cô Mary đi chơi về. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước tróc trách chảy ra từ cái hòn giả sơn ở ngoài sân vườn. Những cọc đèn đá tỏa ra vô số quần sáng lãng mạn Tràn xuống thảm hoa cỏ Khiến cho chúng sáng lên lấp đánh Cậu cả và cô Mary Đứng hồn nhau say đắm ở cách đó không xa Ngay lúc cô mở mắt ra Hướng nhìn vô tình chạm tới căn phòng gác máy Cô hét lên Rồi ôm chặt lấy cậu vương bắt Nè, em làm sao vậy? Cô trùng chảy trong ngực cậu Tài chỉ lên phía căn phòng gác mái Cậu Vương Bắc nhìn theo tay cô Cũng giật mình khi thấy Một bóng dáng người Đứng áp sát cửa sổ Hai bàn tay vấy thứ chất lỏng màu đỏ Cào lên trên lớp kính Đèn trong vườn hắt ánh sáng ngược lên Chiếu vào những ô kính cửa Khuôn mặt người đó tái nhật Hai hóc mắt không có đồng tử Miệng bị khâu chặt lại Thân mình lõa lồ, phần bụng bị rạch một đường ngang. Bên trong sổ tra lột phủ ngủ tặng. Máu me nhảy nhụa, cứ thế chảy tràn xuống. Mười đầu ngón tay nhoe nhét máu tươi, cứ vậy mà cào sàn sạc vào cửa sổ kính, kéo dài thành những vệt ghê rợn. phương Bắc cảm tưởng như hai chân của mình đã hoàn toàn bị đóng đinh tại chỗ. Vòng tay ôm cô Mary đã cứng đơ lại. Có tiếng bước chân sầm sập chạy vào Đám lính tay nghe cô hét lên Liền chạy tới xem có chuyện gì Ban đầu còn cho rằng cậu cả quấy rối cô Nhưng khi nghe cậu nói trên gác mái có người Bọn chúng liền ngẩn đầu lên Rồi những chiếc đèn pin quân dụng lên Ấy thế mà bóng người đó đã hoàn toàn biến mất Đến vết máu từ những đầu ngón tay Cào lên cửa kính Cũng đã không còn Cho dù An toàn có dỗ dành như thế nào. Nói tràn hai người hoa mắt nhìn nhầm. Cô Mary cũng không chịu tin. Liên tục lắc đầu. Gục vào lòng ngực Vương Bắc. Cậu cả lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Đưa tay bỗ lưng cô Mary. Đợi cho cô ngủ rồi. Cậu mới tới phòng làm việc của An Toan. Vương Bắc à. Cậu phải giúp ta một việc. Cậu cả cao mạnh ấp giọng nói. "Có phải liên quan tới người phụ nữ kia không?" Thưa ông. Giũi tắt điếu xì gà đang hút dở, An toàn thở ra một làn khói mỏng. Đôi mắt thoáng vãi tia độc ác. "Đúng vậy. Cậu đã trông thấy. Chứng tỏ gần đây cô ta mạnh lên rồi. Ta cũng chẳng cần dấu chim cậu làm gì." Ta dùng trinh nữ luyện bùa thiên đình cái. Nhưng theo như lời thầy Pháp, con yêu nữ này trước khi bị biến thành quỷ dữ của, đã nuốt xuống viên ngọc khẩu hàm, ta lấy được trong hầm mộ ở phương Bắc. Thành tra có hơi ngông cuộn không an phận. Cậu là người an năm lại sinh tra trong danh gia bộng tộc. Tao muốn nhờ cậu tìm giúp một người đáng tin cậy Để trị con yêu nữ này Luyện bùa thiên linh cái bằng trên nữ Cậu cả có nghe nói rất nhiều Nhưng việc trên nữ đó nuốt ngọc khẩu hàm Thì lần đầu tiên cậu biết đến Nghe nói ngọc khẩu hàm Là loại ngọc quý được cho vào miệng của người chết Những mong người chết đi xuống cửu tuyền Được thuận bùm xuôi gió Không gặp phải bất trắc gì Cô gái kia nuốt ngọc khẩu hàm trước lúc chết Thế nên người ta mới trạch bụng Lúc cô ta còn sống Để môi ngọc ra Nghe thôi cũng thấy là quá tạng ác rồi Trong số những người Pháp mà cậu cả quen biết An toàn có lẽ là kẻ độc đoán Và giả tâm nhất Ông ta năm lần bảy lượt dò hỏi Hồng môi bí mật gia tộc từ cậu Bây giờ còn giết trinh nữ đi luyện bùa thiên linh cái Chứ chừng ấy thôi Cũng khiến cho cậu cả âm thầm kinh sợ. Người Tây Dương rất hiếm khi tin vào bùa ngải Đông Dương. Nhưng an toàn thì khác. Ông ta hiểu biết rất nhiều thứ. Việc luyện bùa thiên linh cái có lẽ cũng chỉ là một trò thử nghiệm của ông ta mà thôi. Nhưng lúc này không để tâm được nhiều chuyện. Người chết cũng chẳng có can hệ gì tới cậu hay vận mệnh của họ Vương. nhưng cơ hội này tạo thêm niềm tin với tòa công sứ. Như vậy cũng coi như thuận cả đôi đường. Cậu cả thở hắt ra một hơi, mỉm cười nảy. <cười> Nghe An Toan à, tôi có quen một bà đồng, để tôi thử nói với bà ta xem sao. An toàn đứng dậy, đi tới vỗ vai vương bắc. Chuyện này là bí mật, cậu hãy giữ kinh. Sau này nhất định cậu cũng sẽ cần tới sự trợ giúp của người Pháp. Lúc ấy ta không thể không đưa tay ra Huấn hộ con gái yêu Mary của ta Hoàn toàn một lòng một giả với cậu đó Phương Bắc đứng dậy Đưa tay bắt lấy bàn tay an toàn Giống như một trao đổi lợi ích Đôi bên đều có lợi Cậu cả không nghĩ quá xa xôi Trước mắt cậu đã hoàn toàn Chiếm được tình yêu của cô Mary Thêm chuyện lần này giải quyết tốt Lòng tin đối với cậu của An toàn Sẽ tăng thêm vài phần Ở phủ Họ Vương Bước nhanh trên hành lang Nguyễn Quảng Gia đi thẳng tới từ đường Gặp bà cả Hai ngày nay bà đều đến từ đường Ở trong đó rất lâu Cầu xin Tổ tiên Họ Vương phụ hộ. Nghe tiếng mở đóng cửa. Bà cả không mở mắt. Liên hoài. Thế nào rồi? Người đi theo đã trở về. Mở hai không làm gì đáng ngờ trên đường đi thôi bà. Chỉ là dạo gần đây. Ở làng của mở hai rất nhiều người chết. Bị đánh chết cũng có. Chết đối cũng có. Tình trạng này đang diễn ra ở nhiều nơi Chứ không riêng vì lạng văn xá Mẹ ta cứ nói Thời thế đang thay đổi Biến cố sắp xảy đến Địa mạch vương gia không còn thịnh nè Ta đang lo chuyện của A quân cũng vì thế Mà xảy ra vấn đề Mấy năm nay lính tay tràn ngập Có lẽ cũng không lâu nữa Chúng sẽ sợ đến vương gia thôi Cậu cả nhà ta có mối quan hệ rất tốt với đám người Tây. Biết đâu cậu có thể ứng phó được với họ. Bà cả thở hắt một khơi. Bây giờ mới mở mắt ra. Chuyện đó tính sao? Đã tìm ra chủ nhân của con dao kia chưa? Là dao của mở hai thứ bạn. Tôi đã tìm thấy bao dao ở trong phòng mở hai. Bà cả thả tay đặt xuống đuổi. Ngước đầu lên nhìn gian thần Sau khi nhìn khắp một lượt bài vị Lại nhìn chầm chầm vào tấm bài vị của con trai mình Quân à Như vậy là sao hả con Có chuyện gì đã xảy ra chứ Vẫn còn người ở lại theo dõi chứ Bà yên tâm đi Đã có sắp xếp ổn thỏa Mỗi hành động của mơ hay Đều sẽ được bẩm bao sông nhất Ừ Vậy tốt rồi Ông ra ngoài đi Nguyễn Quảng Gia cúi đầu Rồi mở cửa lui ra Bà cả liên tục chắp tay lên ngực Nhắm mắt lại Những vong hồn bên trong từ đường Lại tiếp tục xôn xao Họ nghe nói tân nương có thể trở về Sau lễ bộ bộ sung hỷ Thì đều kinh hải Trước nay chưa có tiền lệ Nếu chuyện này đã xảy ra, ắt là sắp tới sẽ xảy ra những biến cố khung lượng. Người chết, đèn tắt, những oán hồn của người chết vẫn còn ở đó. Chết càng oan ủng, càng đau đớn, càng dây dứt, thì càng linh thiên và đầy thống hận. Cậu mấn chết trong tình trạng bị khắn cổ, dứt mất lưỡi, móc cả hai con mắt, cây đũa kim thẳng xuống cổ họng. Bà bá nhà nhìn thấy cảnh máu me đó, liền ngớt xỉu đi. Lúc tỉnh lại, bà khóc lóc đau đớn, vật vả khổ sở, phủ phục bên cạnh cái xác lạnh cứng của con trai, mà không chịu ăn uống gì. Ông bá cũng chẳng khá khẩm hơn vợ mình, chỉ khác là ông gào thét như điên dạy, Sai bọn gia đình Tìm kẻ đã giết con mình về Cho ông lột da xẻo thịt Nhưng ai cũng nói Kẻ làm ra chuyện này Không thể là con người được Ông bá nghe thế thì giận sôi tiếc Ném cái ấm vỡ choan mà quát táo Kể cả là quỷ tao cũng giết hết Dám giết con trai tao Tao mặc cho nó là cái gì Tao ăn thịt uống máu nó Cái chết của cậu Mấn Con độc đinh của ông bà bá Vừa khiến cho người làng kinh sợ Cũng làm cho họ hả hê Vui mừng Người ta nói Sống như thế nào thì chết như thế đó Cậu đối đãi với người khác Như lũ mội rợ Đám sâu mọt bẩn thiểu Chỉ xứng lao chân cho cậu Thế nên cái chết khủng khiếp của cậu Không thể khiến cho người ta đau buồn tiếc thương được Sống một đời Chết một kiếp. Đời này kiếp này của cậu Mấn coi như sôi hỏng bổng không. Cũng đều do cậu ta tạo nghiệp mà phải chịu thôi. Mộc Liên ngồi dưới mái hiên. Nhìn chiếc lược đã vỡ đôi. Chợt nghĩ đến hình ảnh cuối cùng của con Thúy bị người của cậu Mấn lôi đi ngày hôm đó. Bây giờ nghĩ lại. Hình như lúc đi ngang qua cô. Con Thúy có hơi ngoái đầu. Dưới mái tóc lòa xòa che hết cả khuôn mặt Cô thấy nó nở một nụ cười như có như không Vô cùng quỷ dị Cơn ác mộng đêm qua của Mộc Liên Chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất như vậy Càng khiến cho cô hoang mang về bản thân mình Sợ lên làng da tay lạnh toát Dường như cô có thể cảm nhận được Những dòng máu nhỏ bên trong Đang không ngừng di chuyển Thế nhưng nó không hề ấm nóng như người thường, mà ngược lại, chỉ toát ra một luồng hơi lạnh lẽo. Từ sau đêm thực hiện lễ bộ bộ sung hỷ trở về, cho tới lúc này, sự khác thường mỗi lúc một rõ ràng. Bà Dụ làm cái nghề tắm rửa xác chết này đã hơn 20 năm. Thấy qua vô số xác chết không toàn vẹn, nhưng bà chưa thấy cái xác nào Vừa để một ngày, mà máu thịt đều đã thâm đen và bốc mùi nặng như xác của cậu Mấn, con ông bà Bá Nha. Cậu Mấn chết không quá khó coi, nhưng nhất định đã chịu đau đớn khủng khiếp. Cổ cứ thế bị dứt trong một miếng thịt, lưỡi không phải bị cắt mà là bị giật ra, hai mắt còn bị bóp nát. Cho nên sau cả nửa ngày trời cân nhắc, bà Dụ đành đến gặp ông Bá Nha. Mặc dù rất sợ ông bà ta Nhưng bà cũng phải nói cho ông bà nghe Những gì đang diễn ra Bấm ông bà Lưỡi của cậu mấn tôi đã khâu lại được Thế nhưng hai đồng tử đã dập nát Không thể sử dụng được nữa Thế là thế nào? Thế chẳng phải để còn tàu xuống dưới âm tì Là một đứa mù dở hay sao? À, bà mong tôi, tôi có một cách Chỉ chỉ cần có người tự nguyện dân đôi mắt cho cậu Mấn Thì cậu ấy không cần phải làm linh hồn không có mắt nữa Ông bá nghe như thế thì sốt sắng nói Thế sao không làm đi Bất cứ ai cũng được Chúng đều sẽ tự nguyện hết Ông nói mà chúng dám không nghe hay sao Chuyện này không thể cưỡng ép được thưa ông Nếu cưỡng ép lấy mắt người khác Sau đó linh hồn của cậu sẽ còn đau đớn hơn nữa Ông bá suy nghĩ một lúc Rồi cho tập hợp tất cả người hậu hạ trong nhà ngoài sân Nghe ông hỏi có ai tự nguyện lấy mắt mình Hiến cho cậu mấn hay không Thì ai cũng sợ đến đổ mồ hôi Chân tay bụng rủng Không ai lên tiếng Tất cả đều lo sợ Ông bá sẽ tớm một người trong số họ Để móc mắt Thay cho cậu mấn Đối với đám người hầu trong nhà Cậu Mấn lúc còn sống Chỉ xem như con trâu con chó Muốn chửi thì chửi Muốn đánh thì đánh Sẽ chẳng có ai vì cậu Mà hy sinh bản thân mình Con xin tự nguyện Hiến mắt cho cậu Mấn Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt Hướng về phía cửa nhà kho Con Thúy vệnh tường mà đi ra Ông bá hất hàm ra hiệu Cho hai đứa ở Đi tới đỡ lấy nó đưa ra ngoài Con Thúy được cậu mấn mua về Đêm đó nó phục vụ cậu mấn cho bị ném vào trong nhà kho Chưa ăn, chưa uống gì Nhìn nó tàn tệ giống như người sắp chết Đám người ở đều ngỡ ngàng Cứ tưởng con bé sẽ phải căm thù cậu mấn Đến tận xương tủy Vì làm nhục nó nhiều lần Còn khiến cho nó thành ra bộ dạng Sống dở chết dở này Thế mà bây giờ Nó còn nói sẽ hiến mắt cho cái xác không lành lặng của cậu Thật khiến cho người ta khó hiểu Mày tự nguyện cho cậu mày đôi mắt sao Dạ con tự nguyện Con đã thành người của cậu Dù thế nào cũng không muốn cậu chết đi mà không có mắt Ờ Tốt tốt Lại có đứa thâm tình với cậu như vậy Được rồi Mày đã cho cậu đôi mắt Thế đổi lại mày muốn gì Con Thúy im lặng một lúc Rồi mới quỳ xuống Giọng yếu ớt Con chỉ xin ông Cho hai em của con cơm ăn áo mặc Cá đời không lo đối khổ Con xin dùng mạng của mình Đi theo hầu hạ cậu mấn Đám người ở nghe xong Thì lập tức xôn xao cả lên Không những cho đôi mắt Con túy còn muốn đi theo hầu hà cậu mấn Chuyện này còn chấn động hơn cả khi Trong thấy xác cậu ở trên giường Ờ Mày muốn đi theo cậu sao Con túy lập tức dập đầu chạm đất Dạ Con xin theo cậu về trời Chỉ cần ông bà bá chăm lo Cho hai em của con Con nguyện đời đời kiếp kiếp theo cậu mấn Ông bá đột nhiên nuốt nước bọt Không ngờ lại có đứa con gái bị làm nhục Bị đánh đập Lại đội chết theo con trai mình Thế nhưng nhìn thái độ của con Thúy Ông bá liền gật đầu Được Ông đồng ý Thằng cò thằng sức Hai đứa mày đi đón hai em con Thúy về đây Ông nuôi cả đời Vậy phút đó, không ai để ý thấy Con Thúy, nó đã mỉm cười quỷ dị Con Thúy sau khi tắm rửa, mặc vào bộ đồ mới Trang điểm thật đẹp Được người hầu nhà ông bà bá đưa ra ngoài sân Chuẩn bị tuẩn tán theo cậu mấn Ông bà bá hứa chắc chắn với con Thúy Sẽ chăm sóc hai đứa em của nó Bảo nó cứ yên tâm đi cùng cậu Con Túy không khóc. Nó cười, nụ cười xinh đẹp nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Rồi tự mình dùng dao đâm thẳng vào tim trước mặt ông bà bá và những người làm trong nhà. Máu tim ồ ạc chảy ra, thấm ướt cả thân hình mảnh dẻ. Con Túy đổ vật xuống nền, trên miệng vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Ai để ý kỹ, đều phải rùng mình. Vì cái nụ cười đó của nó. Bà dụ lấy hai con mắt con thuyến, Nhét vào hai hốc mắt cậu mấn, Cho dùng một loại nhựa cây, Dính lại cặp mí của cậu. Sau đó bà cũng dính lại mí mắt cho con thuyến. Nhưng trái quá gì, cố gắng như thế nào, Thì hai cái mí của mở ra, Để lộ hai hốc máu đỏ thẳm. Bà không còn cách nào, Đành dùng một chiếc khăn màu đỏ, Ôm mào máu, phủ lên mặt con Thúy. Đến tối thì công việc xong xuôi. Trong nhà ông bà có tới hai cái quan tài chạm trổ. Lễ tang cho cả hai người, là cậu Mấn và con Thúy, bắt đầu được cử hành. tin này chẳng mấy chốc đã lan ra khắp làng. Mộc liên nghe xong, thì tóc gái dựng ca lên. Hai đồng tử của cô hơi nhói lên khe khẽ. Cô cứ cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không đúng. Nếu cô là con Thúy, cầm ghét bao nhiêu cũng không đủ. Không thể có chuyện chết theo được. Nửa đêm hôm đó, Mọc Liên lại nằm mừng. Lần này cô vẫn đi tới nhà ông bà bá. Mọi người gần như đều mệt mỏi ngủ hết. Chỉ còn hai ba người ngủ gà ngủ gật trong côi linh cũ Trong ánh nến lập lòe, Cô trông thấy bóng một con quỷ cao lớn Chân tay dài ngoằng Da thịt lội lẫm Xù xì như da cốc Đen đúa Một tay cầm đèn lồng kéo quân Tay kia cầm xích Trồng vào phần hồn của con quý Và cậu mấn Mà lôi đi Lúc đi ngang qua một liên Con quỷ phả ra một làng hơi lạnh bút Nồng nặc mùi tử khí vào mặt cô Nó cúi xuống Ngó nghiêng quan sát cô Lại dùng ngón tay dài ngoắn của mình Chạm vào một liên Thế nhưng vừa chạm đến Thì liền rụt tay lại Câu có khả ra một tiếng cho bỏ đi Lôi theo hồn con Thúy và cậu Mấn Con Thúy đi qua chỗ một liên Hai hóc mắt vẫn đang chảy xuống Hai dòng máu đen Môi mắp máy Cô em ơi Con quỷ nổi giận Giật mạnh một cái Cổ con Thúy bị bóp nghẹt Rồi nhanh chóng tàn biến đi Mộc Liên chợt tỉnh Cô không còn trung rảy như đêm trước nữa Mà ngồi bó gối trên giường Im lặng suy nghĩ Giọng nói mơ hồ đầy ma mị Vang lên trong đầu Mộc Liên Giọng nói đó Không phải của ai khác Lại chính là của cô Thế nhưng cô không hề cảm nhận thấy miệng của mình mắp máy. Nó bán linh hồn cho con quỷ đối rồi. Nếu không nhanh, linh hồn sẽ bị ăn mất. Cứu rỗi linh hồn nó hay không, đều ở cô. Mộc liên nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không có ai thức. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối mờ ảo. Người... Người là ai? Tôi ở bên trong cô Tôi chính là cô Mộc Liên muốn hỏi rất nhiều thứ Cô nghĩ đến đôi mắt đen bóng trong thao nước Lại sợ lên làn da lạnh buốt của mình Rồi những giấc mơ chi tiết đến kỳ lạ gần đây Nhưng lúc này Đó không phải là chuyện chính Cô muốn cứu con thủy Làm sao? Để cứu công Thúy Đi ra bể nước Múc đầy thao nước Mọc Liên làm theo Cô đi ra ngoài bể nước Múc vào cái thao Một chậu nước đầy Giọng cô cô lại vang lên trong đầu Nhìn vào đi Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống Khắp khu đất cằn cõi Rồi vào thao nước Mọc Liên nhìn thấy gương mặt của mình hiện lên Nhưng đồng tử lại là màu đen. Lần này cô không cảm thấy sợ nữa. Cô hỏi Bây giờ phải làm như thế nào? Lại đây. Lại đây với tôi. Tôi là cô. Cô chính là tôi. Chúng ta giống diễn là một. Hãy đến với tôi. Mộc Liên y lời làm theo. Khi cả khuôn mặt của Mộc Liên Đã chìm vào trong thao nước Cô mở mắt ra Nhả ra một ngụm khí Lại cảm thấy vùng nước xung quanh Chẳng khác nào không khí bên ngoài Mộc Liên thử hít một hơi Cô cứ nghĩ là mình sẽ bị sạt nước Nhưng không Cô hoàn toàn có thể thở được rất dễ dàng Cái bóng trong thao nước biến đâu mất Chứ còn lại gương mặt thật sự của Mộc Liên Vẫn chìm trong đó Lúc này Mộc Liên có cảm giác Đáy chậu nước mở ra một chiều không gian khác Tựa như cô đang ở trên cao mà nhìn xuống Những tán cây tách ra Chừa một khoảng để đôi mắt của cô Có thể trông rõ ràng bên dưới Mộc Liên kinh ngạc nhận ra Mình đang cầm đèn lồng và chuông bạc Trên tóc vẫn cài bông phụ dung đỏ thấm Từng bước đi trong rừng thông Rồi cô gặp đám tiểu quỷ, đội những cái cây trên đầu. Chúng cười đùa, trêu chọc cô, còn dọa cô xích ngã về sau. Một người cao lớn đỡ lấy cô, ôm eo cô, rồi leo thẳng lên đỉnh ngọn thông. Bây giờ cô có cảm giác, mình lại chính là mặt trăng treo trên cao. Nhìn thấy tất cả mọi hành động sau đó của cô và người có hàm trăng sắc nhọn kiếp. Hắn cầm tay cô, chút con dao đang rỉ ra dòng máu đen. Sau đó hắn thì thầm và cắn vào cái cổ nhỏ của cô. Mặc cho cô đau đớn, cũng kịch liệt hút đi nguồn máu nuôi sống cơ thể của cô. Sau khi đã hút cạn khô dòng máu nóng của Mộc Liên, hắn bế lấy cơ thể đã nhẹ đi rất nhiều của cô, leo xuống và biến mất vào màn đêm. Cô muốn đuổi theo Nhưng không sao đuổi được Tự hồ như bị thứ gì đó giữ chặt lấy Mộc liên nhìn xuống thân mình Người cô đột nhiên trở nên trong suốt Mọi thứ thịt Khung xương trên người Đều được kết từ vô số những sợi nước mảnh và lạnh bút Bên ngực trái của cô vốn dĩ Phải chứa một quả tim đỏ máu Nhưng nó lại là một cái búp màu đen Cái búp ấy từ từ mở ra, tạo thành hình một bông sen đen. Nhụy sen bên trong lại lấp lánh thứ ánh sáng bảy sắc. Mộc Liên nghe thấy mình lẩm nhẩm đọc một bài thơ. Mãn trăng trọn trên cao. Khoác chiếc áo màu đỏ. Tiền định nghiệp chuyên oán. Trả nợ mạng cho chàng. Cô nhắm mắt lại Đến khi mở ra Thì lại thấy mình đang cúi xuống nhặt chiếc chuông đánh rơi Đèn lồng Và bông hoa phù dung đỏ Bọc liên kéo mặt mình ra khỏi thao nước Đồng tử của cô lúc này đều đã chuyển màu đen Tất cả lớp nước đều bị làn da mỏng manh của cô hấp thụ hết Chỉ một lúc Đã không còn chút nước nào vương trên mặt Cô liền đổ thao nước đi Lặng lẽ ra khỏi cổng Đi về hướng bờ sông Cô đã biết làm cách nào Để tìm được con Thúy Cũng đồng thời nhớ lại được chuyện Đã xảy ra đêm hôm đó Không còn nghi ngờ gì nữa Mạng của cô đã được Người nhà họ vương mua về Có thể xem như là hiến tế Cho người bí ẩn đó Mặc dù trước khi giết chết Mộc Liên Người đó có thì thầm vào tay cô một câu ám chỉ cô chính là tân đương của hắn. Nhưng để biết người đó có phải cậu hai họ vương hay không, cô cần đợi quay trở về nhà họ để xác nhận lại. Vậy còn ý nghĩa bài thơ kia là sao? Chính cô là người lắm nhẩm đọc từng câu từng chữ. Nhưng cô lại không nhớ được nó thể hiện điều gì. Lẽ nào ở một kiếp nào đó, cô đã mắc nợ người ta, Và phải trả giá bằng mạng sống hay sao? Mộc Liên lắc nhẹ đầu Tạm ngưng việc suy nghĩ đi Và đi theo con đường đất khô cằn Ra tới bờ sông Cô lớn lên ở nơi này Bàn chân trở nên thô ráp Cũng bởi sổ đá nơi đây Ấy thế mà lúc này cô cảm thấy có đôi chút xa lạ Bằng đôi đồng tử đen Mọi thứ trong mắt cô trở nên khác biệt đến phân nữa. Nó rõ ràng và đậm nét đến từng chi tiết nhỏ. Lão quỷ cao lớn đang ngồi trên một gõ đất. Hai linh hồn con Thúy và cậu Mấn đều bị dây xích trồng vào cổ, quỳ ngay phía trước, triệt để cúi đầu, giữ im lặng. Lào quỷ có vẻ hơi lạ. Hơi ngửa mặt lên nhìn trời. Miệng nghiêu ngao mấy câu hát lạc điệu. Ta phúng lạc quỷ đối. Nàng là thiếu nữ chốn khuê phòng. Nhiều đêm ta ngồi giọng cổ hát. Nàng nhìn thấy ta như nhìn thấy còn mà <cười> Bữa hát Lão quỷ đối to lớn Vừa đưa tay quẹt nước mắt Khóc bụ lưu bụ loa Như một đứa trẻ lần đầu thất tình dáng vẻ một bụng tâm tư Chẳng hề ăn khớp với bộ dạng Dọa chết người của nó một Liên tầm nghĩ Con quỷ đối này cũng rất lãng mạn Nhưng cô không có thời gian Mà đợi thêm được nữa Cô khẽ hắn giọng đánh tiếng Từng bước đi tới chỗ lão quỷ Lão quỷ đối à Xin lỗi đã làm phiền Ta có thể xin lão một điều được không? Lão quỷ trông thấy mộc liên Nó không tỏ ra ngạc nhiên một tai lao mặt Tai kia giật nhẹ Hai linh hồn liền nằm rạp cá súng Hóa ra là một bông sen đen đã thành tinh Làm cục cá hứng Đừng can thiệp vào việc của ta Chúng nó đã bán linh hồn cho ta rồi Như lời của con quỷ đối Mọc Liên lúc này mới biết Mình là một bông sen đen thành tinh Vậy còn bản thể lúc trước của cô là gì? Cô thực sự là một con người hay không? Thầy U sinh ra Mọc Liên Đều không cảm thấy có điều gì lạ hay sao? Ông biết tôi là ai sao? Không biết Cũng không quan tâm Quỷ đối thở phì phò Lát đầu Mộc Liên cũng không hỏi thêm về thân thế của mình nữa Tiến lên vài bước Ông không thấy là Mình bắt nhầm người rồi sao Quỷ đối ngoát đôi mắt sâu hấm nhìn Mộc Liên Lại lìa xuống hai linh hồn Đang nằm bẹp dưới đất Lão hừ một cái rồi nói Không tôi lượt cô can thiệp mau đi đi Đừng để ta nổi giận Mộc Liên tuy có chút sợ hãi Nhưng thấy linh hồn con bé Thúy nằm rạp dưới đất Cô tự trấn an mình, nói tiếp Ông có thể bắt đi một linh hồn thôi Nếu bắt cả hai, ông sẽ phạm luật trời Lão quỷ có lẽ bị nói trúng tim đen Nó nhìn một liền Cô chỉ tay vào con bé Thúy Ông xem đi Con bé nó đã không còn mắt nữa rồi Linh hồn không toàn vẹn Ông không ăn được đâu Nãy giờ ông ngồi đi Chính là cân nhắc xem nên ăn linh hồn nào Còn dùng linh hồn nào để hầu hạ đúng không Thế thì sao Cô muốn lấy lại một linh hồn ở chỗ ta Không phải chuyện đơn giản đâu Ta khuyên cô nên cút đi thấy con quỷ định lôi hai linh hồn đi một Liên điện hỏi Tôi có thể làm gì để đổi lại? Quỷ đối dừng bước. Nó đột nhiên nghĩ ra một ý rất hay. Nó quay đầu, nhìn thẳng xuống một liền. Ta nghe nói sen đen thành tinh, có thể dệt được Thủy Y. Nếu như có Thủy Y, thì ta có thể đứng dưới ánh mặt trời rồi. Thủy Y? Quần áo bằng nước sao? Sao? Đến Thủy Y còn không biết sao Quá ra là một bông sen tinh cấp thấp Chẳng có chút hiểu biết gì Thôi đi Đừng phí công nữa Ta sẽ dẫn theo hai linh hồn này Ăn một con Một con để xài bảo Mộc Liên liền bước theo sau Cương Quyết nói Tôi bị ngã đập đầu Nhất thời quên mất cách dịch Thủy Y rồi Ông nói sang tin có thể dịch được mà Ông cứ nhắc sơ qua cho tôi cách thức làm đi Tôi sẽ làm cho ông Con quỷ lại hừ một tiếng nè Nó quay lại Nhìn chầm chầm vào một liên Cuối cùng lại chọn một gò đất mà ngồi xuống Thôi được Ta sẽ bảo cho cô cách làm Thế nhưng cô có làm được không Thì ta không chắc Ông cứ nói đi Mà Quang đã Sao hai linh hồn này không nói gì vậy Để chúng nó nói Thì chúng kêu gạo điếc tay Cho nên ta tạm thời khóa mẫm lại hết rồi Cứ kệ chúng đi Con quỷ hắn giọng Bắt đầu nói về cách dệt Thủy Yên Đầu tiên cô phải lấy những sợi tóc của mình Nhúng vào máu của chính cô Tạo thành từng sợi nước Rồi dùng chỗ sợi nước đó mai thành y phục Chỉ khâu cũng tự tóc của cô mà ra Nghe hướng dẫn đó của con quỷ Mọc liên hơi sửng người Để mai thành một cái áo Có thể che hết thân thể to lớn con quỷ đối này Có khi cô phải nhổ hết tóc của mình ra mất thôi Mai xong thủy y Cô lại biến thành sen tinh đầu trọc sau Linh hồn con túy hơi ngẩn đầu lên Hướng về phía Mộc Liên Hai mắt đen ngộm Vẫn còn trì rỉ máu Nó không nói được Nhưng cô biết nó đang cậu cứu cô Linh hồn cậu mấn cũng nhìn cô đờ đẩn Được Tôi sẽ thử làm Nhưng hôm nay thì chắc không kịp Đêm mai tôi sẽ mang cho ông Đối lại Tôi muốn đưa hồn con Thúy đi Linh hồn cậu mấn nghe được câu nói ngập ngừng của Mộc Liên Liền buông thỏng hai tay xuống Bộ dạng tuyệt vọng Con Thúy liền mỉm cười với Mộc Liên Liên tục dập đầu Mộc Liên không còn cách nào khác Cô chỉ có thể cứu được một linh hồn mà thôi Tuy con Thúy là người bán linh hồn Cho quỷ đói Nhưng không cần hỏi cô cũng biết Lý do vì sao cô làm như vậy Cậu mấn khi còn sống Luôn thường cắn chân hạ cắn tay Với người khác nhạo nghệ hống hết bao nhiêu Thì lúc này lại tiêu tụy, thất thiểu, thê thảm bấy nhiều Trở thành như bây giờ cũng đã là báo ứng của cậu ta. <cười> Coi chết được hay không còn chưa biết mà. Con quỷ cười nhạt. Dứt lời, nó đứng lên. Cái thân thể cao lớn, chân tay lằn ngoặn, che rộp cái thân hình của một liên. Nó kéo giật dây xích đi. Phía sau là linh hồn của cậu mấn. Và con Thúy cũng văng theo Mọc Liên nói với theo để xác nhận Tôi sẽ đạt được Để mai gặp tại đây <cười> Tiếng gà gái vang lên đầu đây Bóng con quỷ đối mang theo hai linh hồn kia Vụt biến mất theo làn gió Mọc Liên quay nhìn ra sông Chỉ thấy mặt sông thấp thoáng Những linh hồn người chết Cô cúi đầu lại họ một lại Rồi quay về nhà Trên đường về Lại nghe thấy tiếng mấy tên người Tây Chúng vừa đi vừa uống rượu với nhau Giờ đang choàn vai bá cổ nhau liêu siêu Giọng nói tên nào tên nấy Oan oan trên đường vắng Mộc Liên không muốn trở thành Con mồi thêm lần nào nữa Cho nên cô nhảy ngay xuống mương nước Đã cạn khô Nằm sắp xuống mặt đất Nín thở bất động Ép sát thân mình vào lớp đất cằn khô khóc Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy Thì một con trắng cặp nông Với những đường vân ngang đen trắng Từ đâu bò tới Lừ đừ bò ngang qua chân Mộc Liên Cô giật mình Kéo chân một cái Miệng kêu khẽ lên Mấy tên người Tây nghe động liền ngừng nói chuyện Ra hiệu cho nhau Chúng rút súng Hai tên trong số đó tự tự tiến lại Mộc Liên co trúng lại Ép chặt cơ thể vào hốc đất Hai tay bịt chặt lấy miệng Chỉ chừng hai bước chân nữa thôi Đầu lưỡi lê sẽ ở ngay trên đầu cô rồi Đột nhiên con trắng cặp nông ngốc cả thân mình dài ngoẳng lên lên mặt đường Mấy tên kia nhìn thấy con trắng to đang ngoe ngoẩy Bị dọa cho xanh mặt Chúng kéo nhau chạy tán loạn Chờ cho không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa Mọc Liên mới thở ra Thò đầu lên nhìn Con trắng đã trường qua phía bên kia Rồi biến mất không một dấu tích Mộc liên đi lên đường Phủi quần áo Ba chân bốn cẳng chạy về nhà Điều đầu tiên cô làm Là lấy chiếc gương soi mặt mình Thấy màu mắt đã trở về bình thường Cô mới thở vào nhẹ nhõm Nhìn kỹ lại Khi con quỷ đối dắt linh hồn con Thúy Với khẩu mấn đi rồi biến mất Lúc ấy gà đã gáy Cô đã có cảm giác hình ảnh xung quanh thay đổi Khả năng rất cao là nhờ tiếng gà gái Mà mắt cô trở lại bình thường Tuy nhiên điều này cũng không khiến cho Mộc Liên cảm thấy vui Ngược lại Cảm thấy có chút mất mát Đau thương Trên đời này Chỉ có ma quỷ nghe tiếng gà gái mới sợ hãi Mộc Liên tuy không sợ tiếng gà Nhưng màu mắt thay đổi Mọi thứ trong tầm nhìn cổ theo đó mà đổi khác. Càng chứng tỏ, lúc này Mộc Liên đã không còn là con người nữa rồi. Rõ ràng từ cái đêm bồ bộ, bộ sum hỷ đó, Mộc Liên đã chết rồi. Thân thể lúc này của cô lạnh toát, Tuy tim vẫn đập, máu vẫn chảy, nhưng không còn hơi ấm nóng của con người như khi trước nữa. Giấu cuộc nhà họ Vương và người biết ẩn đó, tại sao lại muốn lấy mạng của cô? nhất quyết dụm cô đi đến chỗ chết. Phải trở về nhà họ Vương, tìm hiểu căn kẻ vấn đề thì mới biết được chân tướng. Chuyện cô đã nhớ lại đêm đó, không được để cho người họ Vương biết. Nếu không, họ sẽ tìm cách hại cô một lần nữa. Chết trời, mà không tìm ra được sự thật phía sau. Tờ mờ sáng, tiếng kèn trống, tiếng người khóc thuê từ bên nhà ông bà bá Vọng khắp cả làng Vì Nga ông tự Dẫn theo hai con gái đến nhà ông bà bá Để thấp nén nhang, chia buồn Tuy làng sớm bị ức khiếp Bị bốc lột Nhưng họ vẫn sợ ông bà bá sẽ gây chuyện với mình Nếu như không tới giữ đám tang cậu mấn Thế nên họ đều phải đến Rất nhiều người chỉ còn có da bột xương Vẫn có nhọc lê tấm thân tàn đến Lại cậu mấn một lại Rồi nhận lấy một củ khoai luộc Ăn lót dạ Có lẽ vì muốn con trai được siêu độ Ông bà bá nghe lời sư thầy Đám tàn phải đem đồ ăn ra chia cho dân nghèo Nhưng họ cũng chỉ làm cho có Trong số khoai đem chia Có quá nửa đã bị hỏng không ăn được Người nhận được đồ ăn bị hỏng thì tức giận lắm Nhưng phận dân đen không dám nhiều lời Bọn trẻ con ngồi túm tụm Cắn đi những chỗ bị hỏng Sồm sột nhai khoai sống ăn lót dạ Ăn xong Chúng lại leo lên bờ dậu nhìn vào bên trong Thèm khát chảy cả nước miếng Hai con mắt hao háo Không rời khỏi con lợn quay Và đồ cúng tế người chết Mọc liền trong thấy được cảnh đó Cô nửa tức giận Nửa xót xa Một bên mắt trái lại đột ngột chuyển đen Hóa ra cô còn có thể tự do Thay đổi màu mắt Dựa vào cảm xúc Mà không hề phụ thuộc vào tiếng gà gái Cô lập tức đưa tay che Rồi điều chỉnh là nhịp thở của mình Một lúc thì thấy mắt đã chuyển về bình thường Đưa mắt nhìn sư thầy đang tụng kinh siêu độ bên trong Đầu cô nảy ra một ý liều lĩnh Mộc liên đi tới gần chỗ sư thầy Kéo cái mấn ném sang một bên Rồi đưa tay lên bóp hờ gần cổ mình Hai mắt trợn trừng Ngã ra ngay cạnh đó Sư thầy ngừng đọc kinh Hốt hoảng định đỡ cô dậy Ngay cả những người gần đó Cũng lao đến định đưa cô ra Thế nhưng Mộc Liên Đã ngồi bật dậy Vặn vẹo cơ thể Hai con mắt tự nhiên đen lại Cô trích một hơi trong cuốn họng Rồi chỉ tay về phía ông bà bá Đang mặc đồ tan Quỳ bên linh cũ con trai Cô gào lên Đau đớn quá, thầy U muốn con chết không được siêu thoát đúng không? Thế cho nên, thầy U mới lấy khoai hổng để cho người đánh giếng. Tất cả chỗ khoai hổng đó, xuống dưới kia con đều phải ăn hết. Không ăn hết sẽ bị đánh bằng rôi gai, phải ngậm que sắt nóng. Ông bà bá và những người trong đám tăng đều kinh hồn bạc viếp. Phần vì nghe những lời Mộc Liên đang nói Mà phần vì đôi mắt của cô Toàn là lồng đen Ẩn hiện dưới mái tóc dài xóa tung Trông cực kỳ đáng sợ Không khác nào yêu ma quỷ quái hiện hình Sư thầy nhìn Mộc Liên Xây cô đối diện với mình định niệm chú cái gì đó Nhưng lại nhìn thấy Mộc Liên khóe môi đang mấp máy Thầy à Giúp con Nói xong cô lại gạo lên Lần này cô vụ đến trước mặt ông bà bá Đang ngồi ngay ngốc tại chỗ Mà lây vai bà bá nhà Ô ơi Con đau lắm <cười> Nhà mình đối xử với người khác tệ quá Nên xuống đây Họ trọng xích xác vào cổ con Lội kéo như sốt vật Đánh con bằng trôi cái Đau chết mất thôi Ông bà bá còn chưa biết ứng biến ra sao lại quá kinh hãi với hai tròng mắt đen kịt của một Liên Thì sư thầy đã vội di chuyển tới gần, chắp tay lại mà thưa. Ai thi chủ à? Cậu nhà đã nhập vào cụ đây rồi. Có phải đồ ăn nhà mình phát bị hỏng rồi hay không? Ông bá liền quay sang nhìn bà bá. Bà bá lúc này mới lắp bắp nói. Ch chuy chuyện này tới thật ra tôi cũng không rõ. Tôi chỉ bảo người ở luộc hết chỗ khoai thừa Để cả mấy tháng trời ở góc kho Để để phát cho người đến viếng thôi Mộc Liên lại tiếp tục gồng người lên Áp sát cương mặt căng cứng Đỏ lự Với hai trong mắt đen xị của mình Lại gần bà bác Sao U lại làm vậy Tất cả chỗ khoai đó Cũ nào hỏng Xuống dưới kia con đều phải ăn hết Hả <cười> Phần nào người ta nhổ đi không ăn được Con đều sẽ phải nuốt hết Ô có biết hay không <cười> Thầy u ơi còn đau lắm Ông bá lúc này mới luống cuốn tay chân Đứng bật dậy đi ra ngoài Cào lên với lũ người ở Đang đứng đực ở bên ngoài Nhìn cảnh hồn nhập sát ngay trước mắt Chúng mày còn đứng đó sao Thu hết khoai hỏng lại Lấy cơm trắng Thịt cá trầm phần phát đi Đám người ở liền vội vàng kéo nhau đi vào bếp Bà bá ngồi bên trong khóc trống lên nước mắt nước mũi chảy ra dàn dùa Nhìn cảnh hai con mắt đen bóng của một liên Bà lại càng tin tưởng rằng Con trai mình đang nhập vào cô Không ngừng xin lỗi và khóc thẳm Ông bá đi vào quỳ xuống cạnh bà bá Gấp gấp hỏi Con trai à Thầy Ú xin lỗi Thầy Ú không biết con lại phải chịu đạo đớn khủng khiếp như vậy Mộc Liên chấp chớp đôi mắt đen đặc Nói một câu cuối cùng Sống ác phải chịu nghiệp ác Người làm trời nhìn Con đang gánh nghiệp cho cả thầy u đó Nếu thầy u còn tạo nghiệp nữa Còn sống ác độc nữa Thì mãi mãi con không được siêu sinh đâu Dứt lời Mọc liên nằm vật trà chiếu Nhà sư tay cầm tràn hạt Chấp lên trước ngực Rồi cuối lại nói a di Đà Phật Thiện tai thiện tai Đối xử với người thế nào Thì nghiệp quả sẽ như vậy Biết sai mà sửa Thật là mừng lắm thầy Vợ chồng ông bà bá cúi đầu Lại tạ sư thầy Mộc Liên cũng tỉnh lại Đôi mắt cô đã trở lại bình thường Làm bộ ngơ ngát không hiểu chuyện gì Đưa tay vuốt lại mái tóc rối Vì Nga và Cẩm Ngọc Cũng chạy vào trong đỡ cô đi ra ngoài Đám tàn của cậu Mấn Bị náo loạn trong chốc lát Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng tốt đẹp Những người đến viếng cậu Đều được nhận những bọc cơm trắng và cá thịt Thậm chí ông bà bá còn nghe lời sư thầy Sau khi chung cất con trai Sẽ mở sạp cháu Mà cứu đối cho dân nghèo Quý tín giả vừa nghe xong tập 4 Của Mợ Ma tác giả kinh hỷ. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 5 nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.